Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Còn có một cửa sổ sát đất lớn có thể thưởng thức tốt cảnh đêm như là thơ, như là vẽ. Không chỉ như thế, trong phòng tắm sang trọng còn có bồn tắm massage rộng lớn thoải mái. Nhìn qua mặt của cô lộ ra vẻ khó khăn anh chính là đơn giản nói. Ở trên đường du lịch, thỉnh thoảng hưởng thụ một chút cũng không phải là quá đi. Nhưng mà cô dường như không có phản ứng, chẳng qua là kẻ nói. Em muốn đi. Được. Anh đi tới trước mặt cô, còn một chút chú ý tới cô có cái gì không một chút hương phấn mà nói. Chúng ta trước sẽ tắm rửa sạch sẽ, sự sau đó sẽ đi dạo sông. Anh đã đặt trước su thuyền sang trọng, có thể ở trên thuyền dùng cơm. Buổi tối su sông đặc biệt là sẽ ra qua cầu để than thờ, có thể cảm thụ một chút cảm giác âm trầm kêu ren. Bởi vì dưới cầu than thờ, đã từng là nơi trước kia tội phạm hành hình, người sẽ đem tội phạm cột vào dưới cái cầu, đợi đến khi nước dâng lên là thi hành án tử. Không phải vậy Cô dùng sức mà lắc đầu Đầu hình như vẫn rũ xuống không muốn đối mặt với anh Em chính là muốn trở về Đài Loan Em nói cái gì Cả mắt của anh Trấn to kinh ngạc mà kêu lên Em muốn trở về Đài Loan Cô căng căng nói Tại sao Tại sao nhất định phải nói ra lý do chứ Em không muốn chơi nữa Em muốn về nhà với mẹ em như vậy là có thể không Cô không nhịn được nói xong cũng không quên lạnh lùng thêm một câu Mà quan trọng nhất Là em không thích đi du lịch cùng với anh Em nói rồi Anh nổi giận đùng đùng mà rống to lên Em đây là không dám đối mặt với anh Em mới là không có Không có ư Cô vô lực phản bác Em chỉ không muốn Trầm Mê ở bên cạnh anh Em không đi không được Người đáng sợ nhất chính là Trầm Mê Sẽ khiến cho người ta không tự chủ được mặt Trầm Lân không có cách nào tự kiềm chế được Cô sợ tiếp tục ở lại bên cạnh anh Đến cuối cùng cũng muốn đi không được Trầm Mê ư Ánh mắt của anh chợt lóe lên không cách kiếm mà nói. Vậy thì em căn bản chính là nhát như chuột. Thì ra em chính là sợ anh. Đúng là buồn cười. Anh cũng không phải là ma quỷ, cũng chẳng phải là dã thú. Chẳng qua chỉ là người đàn ông thôi. Ở trong mắt em, đàn ông không có gì là giỏi cả. Vì sao em phải sợ anh chứ? Cô không sợ hãi mà trợn mắt nhìn. Em đối với anh chỉ là chán ghét thôi. Chán ghét ư? Đúng vậy, là chán ghét. Chán ghét, chán ghét. Cô khăn giọng mà giống to. Em đối với anh lại vô cùng chán nản cùng với phiền Ghét. Nếu như em không thích anh, anh cũng không thể mặt dày mày dặn mà muốn em đi cùng với anh. Em nói sai rồi. Không nghĩ tới tiếng anh giống so với cô còn lớn hơn, đem thâm anh của cô hoàn toàn đè xuống. Anh không phải là người điếc. Em mới vừa rời nói rõ ràng là trầm mê. Cái này cùng với chán ghét là hai việc khác nhau. Anh là không thể nào nghe lầm. Thật ra em nói là có ý gì. Là cái gì chứ? Cô không cam lòng yếu thế mà cãi lại. Anh nói đi, là ý loạn tình mê. Nói xong anh lập tức cúi đầu xuống, phía trước, một phen ôm lấy cô tình lình mà hôn cô. Trong nghe mắt đó, cô đột nhiên cảm thấy cả người như say, cả người cô tự hồ bị giấm đánh tới. Tự như chờ đợi phục hồi tinh thần lại, muốn rút người ra khỏi, lại bị anh ôm thật chặt không buông ra. Anh ở bên tay cô càng không ngừng tự mình lầm bầm. Anh muốn để cho em được hạnh phúc cùng với vui vẻ. Anh muốn để cho em được trải qua cuộc sống tốt hơn. Anh muốn để cho yêu cùng với cởi vĩnh viễn vây quanh bên cạnh em. Lời của anh khiến cho cô rung động không dứt. 18 năm, trái tim của cô đã bị phá vỡ. Cho nên cô xây dựng nên một tầng rào thật cao. Cũng đem tim của mình quá ở bên trong. Cho đến khi gặp anh trong lúc vô tình để cho anh tiến vào thế giới tâm linh đã phong bế lâu kia. Mặc dù cùng với anh ở trong mấy ngày ngắn ngủi. Nhưng mà cười vui cùng hạnh phúc lại đã sớm trở lại bên cô. Anh yêu em, Thủy Y à? Anh tâm tình mà tỏ tình kích động thần kinh yêu ớt nhất của cô. Thủy Y à, hãy cả cho anh làm vợ của anh. Mỗi một câu thề cũng làm cho cô từ từ dao động. Đến cuối cùng cô mới phát hiện, thì ra là cô đã sớm không thể không có anh. Cô đã sớm yêu anh, cả đời này cô rốt cuộc cũng có tình yêu. Mà để cho cuộc sống của cô có thể nở rộn màu sắc, chính là người đàn ông trước mắt thiên long cương triệt. Nếu như cả đời này, cô chỉ định cùng anh vô duyên như vậy, Tại sao không đem chuyện này hóa thành vĩnh viễn chứ? Cố gắng mà quý trọng thời gian ngắn ngủi, cùng anh ở chung một chỗ thật tốt mà hưởng thụ hết thầy. Chỉ cần đã từng, có anh, đem anh hóa thành cuộc sống đẹp nhất để nhớ lại vĩnh viễn chân quý ở đáy lòng cô, không có gì tiếc nuối cả. Em muốn đời này, trừ anh ra. Em sẽ không có người đàn ông khác. Cô ôn nhu nói. Em, anh kích động đến mức không thể nào tin được. Em nói là, đúng là đơ ngốc mà. Đại mắt của cô chạy qua một nỗi bi ai, nhưng mà trong lòng lại tràn ngập vui mừng. Cô từ từ nói, ý của em là, cơn triệt ạ, em yêu anh. Thủy à, anh cũng yêu em. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện